Tại sao không dùng thứ này, đây là loại máy cạo dâu mà đàn ông dùng một lần là nghiện. Dâu của đàn ông vừa dày vừa cứng, đừng mua nó, tôi sợ bạn dùng xong sẽ mịn màng hơn cả mặt vợ bạn. Nó sử dụng lưỡi cạo kim cương 8D của Đức không quan trọng dâu bạn dày hay cứng đến mức nào, cạo một lần là sẽ sạch sẽ như đường đua nhỏ. Lưỡi cạo hình cung kép ôm sát khuôn mặt, cạo dâu mật mà không gây căng hay kéo ra muốn cạo thế nào cũng được. Mặc dù sản phẩm này rất tốt, nhưng tôi khuyên bạn đừng vội mua, tôi sợ bạn bỏ lỡ ưu đãi lớn hôm nay Chỉ với giá tiền một bữa sáng hôm nay, bạn đã có thể mang nó về nhà. Quan trọng là nó nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng mang theo khi đi công tác hay du lịch, sạc 1 giờ sử dụng được 3 tháng. Sau khi dùng xong chỉ cần ném vào nước là tự động vệ sinh. Chúng tôi là nhà sản xuất, chỉ kiếm tiền bằng cách bán hàng có lương tâm.